Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Bây giờ là 11 giờ trưa và Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị. Chúng ta tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Tấn Thị Phương Anh để lắng nghe tập 3 của câu chuyện Đêm Tỉnh. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện này, cái cảm giác rùng rợn đang còn chiếm hữu tâm trí của Tâm An. Bởi vì rất rất sợ chàng trai tên là Minh, một chàng trai vô cùng lạnh lùng và tan nhẫn, Anh ta có thể ra tay sát hại tất cả mọi kẻ thù của mình Và cô gái tên Phương của chúng ta bây giờ lại có thai với mình Và bắt buộc phải cưới người đàn ông này làm chồng Chuyện gì đang xảy ra thế này Và còn cái anh chàng tên Phong kia Tình cảm mà anh ta dành cho Phương là thật hay là dối trá đây Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị ở tập 3 Và quý vị ơi sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này Quý vị đừng quên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 Tôi trở về phòng của mình, rồi gấp vội hai chiếc váy, cho vào chiếc túi. Vừa ra cửa, thì cô ba hỏi nhỏ tôi. Tối nay mợ cả muốn ăn gì, để tôi chuẩn bị. À, cháu, cháu ăn gì cũng được. Thế để tôi chuẩn bị. À, cô ơi, cho cháu hỏi. Là cái đoạn cầu nối ra đất liền có xa không ạ? Mợ muốn ra đó sao? Cháu có cái này muốn gửi về cho mẹ. Vậy để tôi giúp cô chuyển hộ. Dạ, dạ không cần. Cháu tự làm được. Thế... Bọn đi theo tôi Phương lò dò đi được một đoạn Thì gặp mình đang đi lại gần Cô ba lên tiếng Dạ thưa cậu cả Tôi liền giấu bọc quần áo ra sau lưng Mình nhìn lừ lừ Cô ba Cô có nói với cô ta Là con dâu nhà họ Vương này Cũng có quy tắc riêng Nói chưa Dạ tôi, tôi chưa nói Vậy thì chị nói với cô ta Nếu cô ta có ý định bỏ trốn hay là có ý định làm hủy hoại thanh danh nhà họ Vương thì người chịu phạt có thể là kẻ dưới thân cận Bên cạnh đó chính là chị đấy hình phạt cho kẻ dưới nhà họ Vương bắt nhịn ăn 5 ngày nhốt ngoài đường không mái che mưa, che nắng nếu sống thì làm tiếp ngược lại nếu chết, ném xuống biển tôi nghe tới câu này liền cười cợt này anh đây là thời đại nào rồi mà còn cái kiểu cổ hủ như thế ai làm người đó chịu Vậy mà nhà anh lại có cái quy tắc lấy thêm vợ là phải chia tay với người cũ chưa? Cô bà giật tay tôi, ý đừng nói thêm nữa. Luật trên hòn đảo này là do nhà họ Vương thiết lập. Bất cứ ai cũng không có quyền xen vào. Nhóc con à? Anh ta tóm lấy tay của tôi, sau đó kéo đi. Anh buông tôi ra. Anh định đưa tôi đi đâu? Mình đưa Phương lên một chiếc du thuyền. Phương giật mạnh tay rồi quát lớn. Tôi đang hỏi anh. Anh đưa tôi đi đâu Có cần phải nói to như thế hay không Anh ta nói làm tôi ngại ngùng Tôi cối đầu như một chú cuốn ngoan ngoãn Tôi thấy mùi của biển Chỉ tiếc là không thể nhìn thấy gì Mình dắt tay tôi bước lên mỗi thuyền Anh ta cứ để tôi bước Cho đến khi tôi khựng lại Khi thấy hụt hẫng ở phía trước Sao đây lại hụt hẫng thế này Ở nơi này Nghe tôi thì cô sống Và đi ra an toàn Còn trai ý của tôi Thì cô sẽ chết Anh đúng là ép người quá đáng mà Phương nói xong mất thăng bằng suýt ngã ra phía trước Cô vội vàng bám vào thành mạn thuyền Thì Minh bước tới Anh ta đẩy nhẹ Phương xuống dưới biển Tôi ngã nhào xuống biển Đôi mắt mù của tôi lúc này khua khóm lạm xả Mẹ ơi cứu con Bên trên Minh nhìn xuống Rồi nói nhỏ xuống Khi bên dưới có năm sáu người phụ nữ Bơi xung quanh Phương Đang đỡ lấy cô Thì thoảng cũng nên hoạt động, cho khỏe người. Phương tức tôi. Anh bị điên à? Tôi đang có thai cơ mà. Chẳng làm sao cả. Cô khỏe thì con cô khỏe. Tôi có dự phòng rồi. Nếu như cô có ý chạy trốn, thì chính là đang tự giết chết chính con của mình. Tôi lặng người và nhận ra anh ta đúng là một kẻ có lối sống hơi điên. Tôi run lên vì sợ. Mọi người ra quấn khăn cho tôi. Cô ba vội vã đưa tôi đi thay đồ. Mỡ cả, đừng làm cậu nổi giận. Người thiệt thòi chỉ có mợ mà thôi. Đúng là điên rồi. Cậu ấy, chỉ dọa mợ thích thôi. Mình miệng hút xì gà, anh ta thở mạnh, rồi cười khẩy khi nhìn thấy Phương bước ra. Anh ta quàng tay vào cổ của Phương. Hoạt động một chút chắc là đói lắm rồi nhỉ. Chúng ta đi ăn tối thôi. Vợ yêu. Anh định làm gì tôi? Tôi sẽ chăm sóc em một cách tốt nhất. Bởi vậy, em nên biết điều một chút. Mình gấp một miếng thịt. Sau đó đút vào miệng của tôi Nào há miệng ra Nóng thế Anh định hại chết tôi đi à? à Quên mất Làm cái gì mà căng vậy Mình thổi sau đó đưa miếng thịt vào miệng của Phương Còn liên đứng lặng trên bờ Khi nhìn thấy Minh đang ân cần Đút thức ăn cho Phương Cô ta nắm chặt tay Định quay đi Thì Minh lên tiếng Đứng đấy Xin lỗi vợ anh này Vì cái tát khi nãy Cô ấy là vợ của anh Còn em chả là gì. Em hiểu chứ. Tôi cảm thấy ái ngại trước những gì mà Minh vừa nói. Tôi vội vàng xua tay. Không cần đâu. Anh không cần phải làm thế. liền bật khóc và nhìn Minh. Em, em xin lỗi. Ở đây phải có tôn ti trật tự. Nếu để anh thấy em còn xúc phạm vợ anh thì em sẽ biến mất như chưa từng xuất hiện. Em hiểu. Vợ anh nhiều tuổi hơn em đấy. Quỳ xuống. Tôi nghe như vậy mà nhăn nhó Quỳ cái gì mà quỳ Anh bị hâm à Nhưng mà Liên lại ngoan ngoãn quỳ dạp xuống Em xin lỗi chị Lần sau em không dám như thế này nữa Không có gì đâu Mau đứng lên đi Nào lại đây cùng ăn tối Dạ em không dám Tôi chợt nhận ra có điều gì đó Mà anh ta lại làm như vậy khiến cho Liên sợ sệt Liên rời đi Chúng tôi tiếp tục ăn tối Sáng ngày hôm sau cô bà giúp tôi thay đồ Và đưa tôi ra ngoài Hôm nay là ngày tái khám thai May mắn trên hòn đảo này cũng có bệnh viện Tôi cùng cô ba đi đến đó Nằm trên giường tôi nghe rõ tiếng tim thai Mà cảm nhận rất rõ từng cú đạp Của con mình ở trong bụng Cái thai phát triển rất tốt Gia đình cứ yên tâm nhé Thật là may mắn khi trên đảo Lại có bệnh viện thế này Chúng tôi đều thuộc tập đoàn Vương Kỳ Bệnh viện này là để phục vụ con cháu nhà họ Vương À, mẹ con muốn biết Em bé là trai hay gái không? Vừa biết lâu rồi nên không cần đâu ạ. Vậy thì mỡ có thể về. Cảm ơn bác sĩ. Phương cười nhẹ. Cô ba đỡ Phương ra bên ngoài. Ngoài cửa ông nội kính nam đang cười dáng rỡ. Ông hỏi han Cháu gái à? Mọi thứ ổn chứ? Dạ, ổn hết ông ạ. Em bé rất khỏe. Thế cháu? Cháu có khỏe không? Dạ, cháu khỏe. Ta biết cháu kết hôn với mình là điều thiệt thòi. Bên ngoài nó lạnh lùng thế đấy. Nhưng mà bên trong lại rất ấm áp, tha hiểu tính của nó. Ấm áp ư? Nó là cháu trưởng, nhưng lại là đứa làm cho ông đau đầu. Từ bé đã sống với ông ngoài, nên giữa ta và nó cũng không có mấy tình cảm với nhau. Sao lại ở bên ngoài, mà lại không ở với nội à? Chuyện này nói ra thì dài dòng. Cô ba lúc này ngắt lời. Cậu cả là một đứa trẻ đáng thương và chịu nhiều tổn thương. Cháu phải cố gắng ở bên nó An ủi nó nhé Dạ cháu Khi về nhà tôi ngồi một mình ở ngoài hiên Đột nhiên mẹ của Minh từ sau hù mạnh Khiến cho tôi giật bắn Bà cười vào ngồi xuống Rồi đặt tay tôi vào một bông hoa tú cầu Đang nhớ người yêu cô đúng không? Con làm gì có người yêu mà nhớ ạ? Còn mẹ thì sao? Hài hoa yêu đời Không lẽ mẹ đang yêu à? Yêu thì sao nhỉ? Chẳng sao cả, yêu cũng vui mà mẹ Không tốt Nói dối Yêu đau lòng lắm Câu nói như một người bình thường của mẹ Minh Khiến cho tôi vô cùng kinh ngạc Mẹ nói hay thật đấy Thế tại sao mẹ không làm nhà văn? Nhà văn á? Vâng ạ, mẹ viết văn đi Viết về cuộc đời chẳng hạn Hay là viết về những thứ mẹ cho là đẹp nhất Đẹp nhất chính là tình yêu chân thành con à kình bác đứng từ xa nhìn mẹ của Minh buồn bã. Ông ta đưa đôi mắt đỏ ửng rồi quay lại thấy người vợ hai đang đứng phía sau lưng. Diệu Hòa Tôi thật sự nhớ cô ấy. Rất nhớ. Kinh bác đi vụt qua, Diệu Hòa rơi nước mắt, bà ngừng mặt lên nhìn mẹ của Minh. Thành Thúy, cô muốn khiến anh ấy rằn vặt đến bao giờ? Con sẽ giúp mẹ, loại bỏ cái gai này. Bỗng cô còn dâu thứ ba từ phía sau lên tiếng. Con đừng ăn nói linh tinh. Bà ta cứ hâm hâm điên điên. Con thấy thật sự rất phiền. Con đi về phòng đi. Mẹ không muốn con nhắc lại chuyện này một lần nào nữa. Mẹ dù có gột sửa thế nào, thì vẫn là kẻ cướp chồng của bản thân. Thiên Trang à? Thiên Trang ôm trầm lấy bà Diệu Hoa. Mẹ à, mẹ đừng có suy nghĩ quá nhiều. Cô bà đang đứng bên cạnh Phương, thì người làm của Liên đi tới nói nhỏ. Cô Liên muốn gặp chị Nghe vậy cô ba nhanh chóng đi theo Cô ba từ từ bước vào Nhẹ giọng hỏi han Cô Liên, cô cho gọi tôi Đúng vậy Tôi tính hỏi chị là tại sao tôi đang bầu bí Mà lại không được đi khám xét định kỳ giống như Phương Các người đang phân biệt đối xử sao Chắc là cô hiểu nhầm Bởi vì cô Phương thấy khó chịu trong bụng Nên mới phải đi khám thôi Tôi đang mang thai con trai Tôi cũng tức bụng lắm Nhưng mà Không đến mức như ai kia Hơi một tí là ăn vả Mong cô cẩn thận lời nói Bởi vì dù sao thân phận của cô Phương Cũng là mợ cả Được cưới hỏi đàng hoàng Ý của chị là tôi không được cưới hỏi đàng hoàng Nên mang thân phận thấp kém chứ gì Tôi bận rồi, xin phép cô Nó sẽ xin con gái thôi Cứ chờ đấy Cô ba bê hai chén trà sen vào trong phòng Đưa cho Phương và mẹ của Minh Mỗi người một bát Mẹ của Minh phụ phiếu Nào vợ Minh, ăn nhiều vào Dạ vâng thưa mẹ Phương mò mò bê bát trẻ lên Rồi mẹ Minh húp sồn sụt Phương cười rồi đột nhiên mẹ của Minh ngã lộn nhào ra sau Mép sùi bọt co giật Cô bà hốt hoảng kêu lên Còn Phương thì ngu ngơ Chưa hiểu chuyện gì xảy ra Phụ nhân à? Phụ nhân Có chuyện gì thế cô bà? Phụ nhân có chuyện rồi Người đâu? Màu giúp tôi Tiếng xe nhấn gà vụt trên cầu của Minh Anh ta ánh mắt như phát ra lửa, mình thấy mẹ mình đang nằm thoi thóp, bên ngoài ông nội và bố Minh đang hỏi chuyện bác sĩ. Phương ngồi ở góc phòng ngủ gật, cô bà nói vào tai của Minh. phu nhân bị đầu độc đấy. Mình đứng dậy thay đổi sắc mặt, anh ta đi ra ngoài và hỏi kính bác. Vợ của ông, bà ta đang ở đâu? Ông nội Minh vội vàng đặt tay lên vai của anh. Cháu nghe ông nói, cứ bình tĩnh nào. Lúc này y tá bước ra, phu nhân đã tỉnh rồi à? Mình vội vã quay lại giường bệnh, mẹ của mình lơ mơ. Phương, không phải là lỗi của Phương đâu. Mẹ ơi con đây, con đưa mẹ ra khỏi đây, không thể để cho mẹ gặp nguy hiểm thế này được. Mẹ của mình là bà Thúy, nắm chặt lấy tay con, như giữ lại. Còn có chết, nhất định phải ở lại đây Minh à? Câu nói của bà giống như kiểu người không hề bị điên Tôi vội vàng quay đi Coi như không nghe thấy gì Trở về nhà mọi người tập trung dưới sành nhà Mình đang dí súng vào đầu của diệu hoa Phía sau là tiếng của kính đức Anh làm như vậy là sao? Anh bị điên à? Tôi nói cho bà biết Chỉ cần tôi điều tra ra Chính bà hại mẹ của tôi Thì tôi bắn bà Vỡ sọ Kính bác lúc này hất tay của mình Mày có còn xem mai ra gì không hả? không trong mắt của tôi ông chàng là gì huống gì là bà ta mình cười nhếch miệng rồi bóp cò nhưng súng không có đạn anh ta vỗ má của kính Đức là một thằng đàn ông thì biết cương đúng lúc run đúng nơi kinh Đức hai tay run lên bần bật mình quay ra nắm lấy tay của Phương và kéo cô đi Phương y ạch giật mạnh tay anh đi trước đi cô có bản lĩnh thì cô đi một mình đi Anh đi nhanh như thế, làm sao mà tôi theo kịp chứ? Sáng nay đi khám Bác sĩ nói là trai hay gái? Con gái Im! Cô đừng làm tôi điên Anh đi trước đi Để cô ba giúp tôi được rồi Thôi, đi bộ nhiều Mới dễ sinh con chứ Sau đó mình nắm tay tôi Rồi đi chậm lại Tôi mỉm cười Này, anh luôn mang theo súng bên mình à? Ừ Tôi không đùa đâu đấy Kém tôi cả giáp đấy Dừng tôi với ai Nhưng anh đừng làm như vậy Tôi sợ Sợ cái gì Tôi sợ mất anh Là sao Thì anh mất rồi Ai nuôi con của tôi chứ Đúng là mất cả hứng Này Anh đưa tôi đi hong gió đi Ở đâu Ở trên cầu Ở đây ngột ngạt quá mình bấm xe rồi đưa tôi đi Anh ta nhấn ga rời khỏi Còn không quên mở nhạc tình yêu đơn giản là khi mình thuộc về đối phương tình yêu đơn giản là khi chúng ta chung hướng chung đường mình lặng nhìn Phương vừa hát vừa cười mình chợt giật mình khi thấy Phương hát rất to mất bao lâu để yêu tính xấu một người <cười> cô đúng là trẻ con tôi không trẻ con như ai kia lấy vợ rồi mà còn đưa một người phụ nữ khác về tốt cho em ngu ngốc à chịu này đói quá Có gì ăn không nhỉ? Không có. Thế thì mình đi ăn đi. Mình một tay quàng vào vai của Phương, tay còn lại thì lái xe. Hay là chúng ta thử yêu nhau đi. Yêu nhau á? Nhưng vì sao lại thử? Lời nói của Phương khiến cho mình khoái chí, anh ta cười không ngớt. Trong căn nhà to vài người đang ngồi chùm chăn, rồi lầm bầm đọc thứ gì đó. Chúa trời che chở. Phong bước vào, họ cúi chào Phong cũng đưa tay Chúa trời bảo vệ cho chúng ta Pháp luật là cái thá gì chứ Hãy làm những điều mà bạn muốn Đám người kia tôn sùng lời nói của Phong Bỗng chuông điện thoại của Phong vang lên Alo Đại ca Phương cùng với Minh Đã rời khỏi đảo Thật sao, đúng là ông trời giúp ta Không thể nào để tuột mất cô ấy Dạ vâng ạ Những chiếc xe màu đen vây quanh xe của Minh Anh ta đá gương Thấy có nghi ngờ Nên chỉ loanh quanh chỗ đông người Phương lầm bầm Sao mãi mà chưa đến chỗ ăn Chúng ta bị theo dõi rồi Theo dõi á? Ai? Mà tại sao người ta phải làm thế? Cô ở yên trên xe không được xuống Biết chưa? Nhưng, nhưng có chuyện gì? Mình ấn gọi cho mặt xẻo Đường ca khẩn cấp Anh ta ấn vui trần lại Rồi đặt khóa vào bàn tay của Phương Mình còn không quên hôn lên môi của cô Cô ở đây chờ tôi Phương lúc này tóm chặt lấy tay của mình Anh đừng đi Không sao đâu, khóa xe vào Mình nói xong mở cửa Bên ngoài khoảng 20 tên đứng chờ sẵn Tất cả đều rất hung dữ Tên mặt sẹo cùng đàn em chạy vội trên cây cầu Và quát lớn Chạy nhanh lên Nếu không muốn mất rác. Mình rít một điếu thuốc lá Những tên còn lại đi tới Bọn chúng đều đầu chọc Chúng nói luôn mục đích Chúng tôi cần cô Phương Làm ơn hợp tác Chúng mày là ai? Từ đâu đến? Mình vừa mới nói rất câu Thì tiên kia nhanh tay dùng kiếm Đâm thẳng vào bụng Mình tóm lấy rồi rút dần ra khỏi bụng mình Chúng tôi rất lấy làm tiếc Bọn chúng ùa ra phía xe của mình Anh nhanh chóng giật lấy thanh kiếm Đứng trước mũi xe Tránh xa chiếc xe của tao ra Phải tiền lao vào minh và chém điên cuồng, bọn chúng quá đông, Minh cố gắng chạy đuổi theo để chém những tên, đã chạm vào cánh cửa xe. Tôi ngồi trong này nghe thấy tiếng bộc bộc mạnh vào xe, rồi như có ai đó rất đông đang ở xung quanh. Tôi cảm nhận được những bước chân, những tiếng la hét xung quanh mình, tôi run bẩn bật lo lắng khi minh đang ở bên ngoài kia. Có tiếng đập cửa xe. Cô Phương, xin ra ngoài, anh mình đang bị thương nặng. Anh mình bị thương ư? Anh là ai? Chúng tôi theo lệnh, thiên chủ đến đây, đón cô về với người. Tên đó vừa nói dứt câu, thì minh người đầy máu, đâm phục vào bụng tên vừa nói, rồi quát lớn vào trong xe. Không được mở cửa xe, ngồi yên ở trong đấy. Cuộc hỗn chiến giữa ngã tư đường khiến dân tình bò chạy, minh ngã cục trên đường, tay trống thanh kiếm nhật xuống đất. Anh ta cúi đầu máu chảy ròng ròng, tên đầu trọc cầm đầu thờ dài. Thật sự là can đảm. Một trọi với hai mươi người Lòng dũng cảm của mày thật sự khiến chúng tao đáng để Không còn nhiều thời gian Để vui đùa cùng với mày đâu Mình lúc này mất quá nhiều máu Nên mắt anh cũng mờ dần đi Anh cố chống đứng dậy Khi thấy bọn chúng tiến gần ra xe Tên đầu chọc gõ cửa kính Khiến cho Phương giật mình Chào Phương Tôi đến đón cô Mong cô hợp tác Nếu muốn người đàn ông tên Vương Ngọc Minh kia Được sống sót Tôi nghe vậy liền mở cửa bước ra. Bên ngoài Minh quát lớn. Không được! Vương Ngọc Minh, anh thế nào rồi? Anh đang ở đâu? Tên đầu chọc đưa điện thoại, nói với Phương. Cô gái của tôi, về bên anh thôi nào. Em rời xanh xa hơi lâu rồi đấy. Phòng ngư, tránh xa tôi ra! Em có thể đến sờ và cảm nhận chồng của em giống như một con cá nằm trên thớt, đang vùng vẫy vì mất quá nhiều máu. Thương... Đến anh còn sót cơ mà Thế chả nhà em không đau lòng sao Tôi không tin Thế rồi tên đầu chọc đưa Phương ra chỗ mình Anh đang nằm gục trong vũng máu Phương với tay ôm lấy mình Là anh có đúng không Anh có nghe em nói gì không Mình yêu ớt cô bám vào tay của Phương Tôi nói em không được mở cửa xe cơ mà Em xin lỗi Tất cả là tại em Nếu em không đòi anh đưa đi Thì không có chuyện thế này Xin lỗi anh Tên đầu chọc, cảm thấy mất quá nhiều thời gian Vội vàng kéo tay của Phương đứng dậy Đi, tao không rảnh Để ở đây xem phim tình cảm Không, tôi không đi đâu cả Tránh xa tôi ra Chúng kéo Phương vào lôi đi Cô không ngừng vùng vẫy dãy ruột Còn Minh nằm đó Bất lực nhìn Phương than hết Đừng, đừng làm thế Làm như vậy là cô ấy sợ Bọn chúng rời đi Tên mặt sẹo thấy phía trước đám đông đứng vào vây hắn cùng đàn em bước xuống xe rồi chứng kiến xếp của mình đang nằm trên vũng máu tiền mặt sẹo quỳ sụp xuống xếp à xếp tiếng trần y tá và bác sĩ chạy trong hành lang tiếng kính nam và kính bắc gọi tên của minh trên tay của mình toàn là máu làm trơn tuột chiếc nhẫn cưới giống như báo hiệu một điểm xấu còn Liên ôm chiếc bụng bầu đứng khóc ở sân vườn bởi vì không được ra ngoài khi nghe tin minh đang bị thương Tiền mình bị chặn đường và bắt cóc vợ mới cưới đã lan truyền khắp hòn đảo. Cô bà mang trà vào cho bà Thúy, mẹ của mình. Bà vẫn đang ngồi tiết tóc trong một con búp bê. Cậu mình lần này lành ít sữa nhiều, thưa phu nhân. Bà chợt dừng động tác. Tay của bà run lên. Bà cúi đầu ôm chặt con búp bê vào lòng. Phương ngất đi vì khóc quá nhiều. Cô nằm gọn trong lòng của Phong. Anh ta không ngừng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô. Anh nói với em bao nhiêu lần rồi, em không bao giờ thoát khỏi anh đâu. Rồi sau đó hắn hôn lên môi của cô. Nghe tin cháu trai mình bị thương, cậu ruột của Minh tức giận, đấm mạnh vào tường. Chúng nó dám làm thế với cháu sao? Món nợ này, cậu nhất định phải trả. Ông nội của Minh giáo giết sai người truy tìm tung tích của cô cháu dâu. Bọn nó sẽ không làm gì con bé chứ. Bố đừng lo lắng, con tin mọi chuyện sẽ ổn. Chỉ cần thằng Minh khỏe mạnh trở lại con tin rằng nó sẽ đưa được vợ của nó về. Tại sao? Nó lại đâm đầu vào cái mảng xã hội chứ? Tại nhà của phòng sau khi tỉnh dậy Phương không ngừng la hét. Thả tôi ra! Có ai không? Cứu tôi! Phòng mở cửa nhìn Phương và nở một nụ cười đầy âu yếm. Em cứ bỏ ăn như vậy sẽ không tốt cho con. Em ngoan ngoãn ở đây. Đừng gào thét. Anh đau lòng. Tránh xa tao ra Mày là thằng bệnh hoạn Phương khùa khoáng xung quanh Phong tiến tới ôm chầm lấy cô Mặc cho cô cào cấu thế nào Anh cũng không buông Phương à Anh nhớ em Anh thật sự rất rất yêu em Không anh thả tôi ra Phương Ngọc Minh Anh ấy đang ở đâu Phương Ngọc Minh Anh tới đây cứu tôi đi <cười> Phương Ngọc Minh á Chắc giờ người nhà em Đang hòa táng cho hắn rồi Không đúng Anh ấy không thể nào chết được Anh ấy chưa chết Trong phòng hồi sức Minh cử động ngón tay Tên mặt xèo tóm lấy tay của mình. xếp, anh tỉnh rồi sao Giết chết chúng nó đi ta phải giết chết chúng nó Tôi biết bản thân mình đang gặp phải một tên bệnh hoạn điên cuồng Giống như Phong Sẽ vô cùng nguy hiểm Nhưng tôi không nghĩ rằng Hắn lại là kẻ dã man Âm thầm muốn tóm bằng được tôi Cho dù bất chấp tất cả Phương, anh yêu em. Tại sao em luôn từ chối anh? Anh có điểm gì? Thua kém hắn ta. Anh thua tất cả. Anh xấu xa bỉ ổi. Tôi không yêu anh. Người tôi yêu chỉ có Vương Ngọc Minh mà thôi. Em nói dối. Em chưa từng qua lại với hắn. Người em yêu phải là anh. Em có hiểu không? Anh làm ơn tránh xa tôi ra. Nếu chỉ cần anh chạm vào tôi, tôi nhất định sẽ chết. Tôi sẽ chết cho anh xem. Phong nhìn gương mặt đầy quyết đoán của Phương. Cùng với sáng vẻ bụng bầu to ỉ ạch anh ta thở dài. Thôi được, em nghỉ ngơi đi. Anh sẽ không động chạm vào em. Em cứ ngoan ngoãn ở lại đây đi. Phòng bước ra khỏi phòng, tôi lúc này mới ôm mặt và khóc nức nở. Không biết giờ này minh ra sao, anh có đang lo lắng cho tôi, giống như tôi đang lo cho anh hay không? Tại một căn phòng khác, những người theo đạo gì đó của phòng kính cần. Khi thấy phòng bước vào, họ còn hôn lên chân của anh. Thiên chủ mãi mãi trường tồn. Người đàn bà bên cạnh Phong nhận ra anh ta có vẻ không vui. Ánh mắt của Phong như kẻ mất hồn. Xạ hương tiến lại gần. Anh có chuyện gì sao? Không có gì. Anh Phong à, giáo phái cần anh. Anh đừng theo đuổi những thứ viễn vong. Những gì thuộc về mình thì mãi mãi là của mình. Còn những gì mà không thuộc về mình, cho dù anh có cướp, cũng không phải là của anh. Phong trừng mắt bóp cổ cô gái. Nghe cho rõ đây, cô ấy là Lê Thu Phương, là người quan trọng nhất đối với tôi. Không một ai được phép nói cô ấy là thứ viễn vông. Mày hiểu chưa? Đó là tình yêu của tao. Đến chết đấy. tao cũng chết vì tình yêu đó. Còn bây giờ thì cút đi. Xạ hương đỏ mặt, như sắp không thờ được, vẫn cố gắng gật đầu. Vâng, thiên chủ. Phòng buông tay rồi đi xa, hạ hương lúc này lầm bầm. Anh ấy chưa bao giờ đối xử với mình như vậy. Cho đến khi cô ta xuất hiện. Còn đàn bà đi tiện. Về phía của Phong, giờ dĩ nhiều người gọi anh ta là thiên chủ. Là vì sau khi có được tài sản và của cải từ gia đình của Phương, Phong đã thu nhận nhiều tên đầu đường gió trỏ, những tay ăn xin mồ côi, người không công việc để lập nên giáo phái. Nhanh chóng, đối đầu với luật pháp. Phong còn xây cho riêng mình một căn phòng bí mật. Ở đây được bao phủ bằng hình ảnh của Phương. Tất cả đều được phóng to Và dán xung quanh tường Sau những lúc làm việc mệt mỏi Phong lại vào đây để sống thật với cảm xúc của mình Và hôm nay cũng vậy Anh thực sự rất mệt mỏi Mệt mỏi Khi phải chạy theo em Tại sao em không ngoảnh lại nhìn anh Tại sao em lại trốn tránh anh Em ghét anh đến như vậy sao Phương à Anh yêu em Đã 10 ngày trôi qua nhưng mình vẫn hôn mê Trong giấc mơ Anh còn thấy rõ người con gái đang đứng trước mặt anh và oán trách anh. Vương Ngọc Minh, chính là anh. Chính anh đã hại chết tôi, hại chết đứa con chưa kịp sinh ra. Nó chết tức tuổi, địa vị nhiều tiền để làm gì khi mà bản thân của anh không bảo vệ được vợ con mình. Anh là thằng tội, tôi hận anh. Nói xong cô gái đó chạy ra giữa đường và băng qua một chiếc xe tài, mình với tay và hét lớn. Không, không! Đừng làm thế. Anh là kẻ độc tài. Chưa bao giờ anh yêu tôi. Anh chỉ yêu chính bản thân anh. Và cái sự nghiệp của mình. Anh chưa bao giờ chú ý đến tôi. Người đàn bà luôn bên cạnh anh. Anh mãi mãi không có được hạnh phúc. Mãi mãi không có được tình yêu thực sự. Cô gái với chiếc bụng bầu lao ra trước xe tài. Mau bắn lên gương mặt của mình. Anh ngồi bật dậy trong trạng thái mưa phờ Ông nội lúc này ngồi bên cạnh hoàng hốt. Mình... Cháu tỉnh rồi đi à? Cháu thấy đau ở đâu? Dạ, cháu không. Cháu nằm ở đây bao lâu rồi? Mười ngày rồi. Cháu làm cho ông lo quá. Mình lúc này nhìn xung quanh, anh giật ống truyền khỏi cổ tay mình, đôi môi tái nhợt, cố gắng đứng dậy. Mình à, cháu định đi đâu? Cháu đang còn yếu. Cháu ổn. Ông không cần lo cho cháu. Mình bước từng bước lào đào, đến cửa thì tên mặt sẹo cúi đầu chào hỏi. Dạ thưa sếp Có thông tin gì chưa Có chút manh mối Bọn chúng thật sự rất giỏi Trong việc xóa dấu vết à Tao không hỏi chuyện tìm cô ta Thông tin về lô hàng thuốc lắc Bị đánh cháo Chuyện này đã giải quyết ổn thỏa thưa sếp Nhưng còn chuyện cô Phương Thì thế nào ạ Mày không cần bận tâm Chuyện gì đến sẽ đến thôi Ông nội mình lúc này quát lớn từ sau lưng Mày nói cái gì thế à Mày định không đi tìm vợ mày sao Nó đang mang thai Con của mày cơ mà Tại sao phải tìm Tất cả đều từ cô ta mà ra Chắc chắn cô ta đã qua lại Với cái tên đó <cười> Đáng lẽ ra Ông phải tìm hiểu ngay từ đầu chứ Điên rồi Mày điên thật rồi Con bé không phải là loại người như thế Ông nghĩ cô ta tốt thật sao Lúc trước cô ta là một dân chơi có tiếng đi ông à Không khéo cái thai đó Là của một thằng khác Cháu không bao giờ chấp nhận việc đồ vỏ thay cho thằng khác đâu. Mình, mày hết thuốc chữa thật rồi. Bỏ mặc vẻ tức giận của Kinh nam, mình lạnh lùng rời đi. Bước ra xe, anh gằn giọng: Tao phải cắt cổ từng đứa một. Mình rít một hơi thuốc, ánh mắt của anh đầy phẫn nổ. Phương thì bị phòng giữ ở một căn biệt thự sát biển. Hàng ngày Phương ngồi bên cửa sổ, đưa mắt nhìn ra biển. Cứ như vậy từ sáng đến trưa Từ trưa đến chiều Phòng đi xuống ngồi cạnh cô Em đau ở đâu Tôi sắp sinh rồi Tôi có thể cảm nhận được điều đó Điều buồn nhất Chính là người nhà của tôi Không một ai tìm kiếm tôi Tôi thật sự Không quan trọng đối với họ Em thấy rồi đấy Hắn không tìm kiếm em Em không thấy mình vô nghĩa Khi ở bên cạnh hắn sao Tôi biết chứ Bởi lẽ cuộc hôn nhe này vốn dĩ là do sự sắp đặt. Anh có tin không? Tin chứ. Em nói gì anh cũng tin. Phòng lúc này ôm lấy Phương, vỗ về cô. Hay là vứt bỏ hết đi. Chỉ cần có anh ở đây, anh đưa em đi chữa mắt. Anh giúp em chăm con. Vì em, anh có thể làm tất cả. Nhưng anh đã giết bố tôi. Tại sao tôi có thể ở bên cạnh một kẻ? Đã giết chết bố mình chứ? Anh không làm, anh không giết bố em Em tin anh đi Tin anh đi được không? Ngụy biện, anh bảo tôi tin anh kiểu gì Trái tim của Phong như bị bóp nghẹt Anh ta quay ra Nói với vài tên đàn em Đưa cô ấy về Thiên chủ có chuyện gì? Sao lại đưa cô ấy về à? Đừng có nhiều lời Phong sỏ tay vào túi Đưa mắt nhìn ra xa xăm Anh có tất cả nhưng lại không có được trái tim của em xạ hương đi từ xa nhìn về phía phong cô lầm bầm trong miệng bởi vì anh là một kẻ si tình ngu ngốc tin mợ cả của nhà họ vương trở về cô đang đứng trên cây cầu dẫn vào hòn đảo kinh nam vội vàng ra đón cô cháu dâu trời đất ơi cháu dâu, cháu trở về bình an rồi cháu xin lỗi vì để cả nhà lo lắng ạ. không sao Cháu bình an trở về là tốt rồi Anh Minh Anh ấy thế nào rồi ông Nó khỏe Nhưng cháu có thể cho ta biết Chúng là ai hay không Cháu cũng không biết Bọn chúng là ai ông ạ Tại một nhà thờ của tỉnh X Tên mặt xẻo dư lễ đọc kinh thánh Vào cuối tuần Hắn đứng dậy đi theo sau tên đầu chọc Ra khỏi nhà thờ Tên đầu chọc lái chiếc xe ô tô màu đen Sau đó rời đi Được một đoạn thì có hai chiếc xe chặn đầu Tên đầu chọc bước ra nhìn hoàng Mặt xẹo, đàn em của mình Chúng ta quen nhau sao? Không Vậy thì vui lòng, nhường đường cho chúng tôi Cửa kính xe của mình kéo xuống Anh ta thò mặt ra Nhìn tên đầu chọc Mày nhớ tao chứ? Mày còn sống? <cười> Đúng, tao chưa chết Nhưng số của mày hôm nay Phải chết thảm lấy chọc à? Mình ra lệnh cho đàn em Bao vây thằng chọc Rất nhanh sau đó Máu từ cổ thằng chọc tuôn ra như suối Nó nằm đó dãy ruộng Rồi từ từ tắt thở Dạ thưa sếp Cô Phương đã trở về Mình nghe tin thì khượng lại Anh không nói câu gì Chỉ nhìn ra ngoài trời mưa Và trầm tư suy nghĩ Tại biệt thự nhà họ Vương Tôi vừa bước vào cửa phòng Thì Liên nói lớn Vì cô mà con tôi suýt mất cha Cô còn định gian díu với nhân tình Để hại chết anh Minh có đúng hay không? Đồ con đàn bà mất nết đê tiện. Cô bà nghe xong thì trường mắt. Cô Liên, mong cô ăn nói cẩn thận. Bà còn bênh nó sao? Nó là cái loại không ra gì. Mày ra đây, nói chuyện với tao. Tôi không nói gì, chỉ đóng dầm cánh cửa. Bên trong phòng tôi mệt mỏi, mò mẫm đến giường. Vừa bước được hai bước, thì ngã rầm xuống đất. Khi tôi tỉnh lại, thì bà Thúy, mẹ của Minh, đang ngồi cạnh. Bà xoa đầu tôi. Vợ mình à, mau khỏe lại. Để chơi với mẹ. Mẹ ơi, con mệt lắm. Rốt cuộc, mình có xem con là vợ của anh ta không? Con bất lực với cuộc sống. Con muốn về với mẹ của con. Muốn có một cuộc sống bình thường. Không sao. Không sao đâu. Mẹ sẽ thay con. Nhá, mẹ sẽ thay nó. Yêu thương chăm sóc con. Mình vừa về đến nhà thì nghe tin Phương ngất đi vì mệt Anh không nói gì Mà đi thẳng về phòng của Phương Mở cửa phòng Mình rất ngạc nhiên khi nhìn thấy mẹ mình Đang ngồi cạnh giường canh trường Phương ngủ Con vui chứ Mẹ nói gì vậy con không hiểu Con đừng có vờ vịt Con cố tình đưa Liên về đây Khi đã kết hôn với Phương Con định để chúng nó đấu đá nhau như thế nào Con có còn là con của mẹ không Minh Mẹ nói thẳng rồi nhỉ Phải, con cũng thừa biết mẹ không hề bị điên Mẹ làm như vậy là vì con Mẹ muốn con sống tốt Trong cái gia đình này Thế tại sao mẹ không đóng nốt Vai diễn của mình đi Mẹ rất muốn như vậy Nhưng mẹ không thể nhìn con sống lạnh nhạt với Phương được Còn con biết Nếu không phải lần trước mẹ ăn bắt chè có độc Thì người bị hại Sẽ là vợ của con không Trẻ trả nhẽ con không thương mẹ Và thương nó hay sao Phương thật sự là một cô gái tốt Mẹ xin con, nếu con không yêu nó, thì con cũng đừng làm khổ nó. Mẹ đã tưởng như vậy rồi, đau lắm con à. Chuyện đó không phải là chuyện của mẹ, chỉ là con, không muốn có con. Nhưng con là con của mẹ, nó là con dâu của mẹ, còn cả cháu nội của mẹ. Tại sao con có thể nhẫn tâm như vậy? Đúng, con nhẫn tâm. Thế tại sao con phải sống cho người khác? Từ bé, con đã sống trong sự ghẻ lạnh của bố và mẹ. Thử hỏi lúc đó bố mẹ có nghĩ đến cảm nhận của con hay không? Thứ con cần là tình cảm, chứ không phải là tiền bạc và địa vị. Chính vì sự ghẻ lạnh đó, mà bây giờ con mới hiểu ra một điều. Sống không vì mình, trời chu đất diệt. Tôi nằm ở đó và nghe hết tất cả. Tôi nắm chặt tay vào váy của mình. hóa ra anh ta định mượn giao giết người, anh ta ngay từ đầu đã không phải là một kẻ tử tế. Tại sao mình lại có thể sao động, Vì một kẻ như vậy chứ Đêm hôm đó cơn mưa lớn kéo đến Người hầu của Liên bảo cô ta chuyển giả Nhưng lành ít dữ nhiều Bởi vì cô ta bị băng huyết Tôi lo lắng vô cùng Cô ấy sao rồi Đến bây giờ chưa thể nào kết luận Còn anh ta thì sao Anh ta không đến Và động viên cô ấy sao Cậu chủ không đến thưa mợ cả Cô Liên bảo muốn gặp mợ Mợ có muốn qua bên đấy không Có Đi qua bên đấy xem thế nào Cô ba dìu Phương đến chỗ phòng bệnh của Liên Bác sĩ lúc này hớt hải Nhanh lên Sản phụ yếu lắm rồi Tôi bước vào thì Liên nắm chặt tay tôi Giọng nói của cô ta yếu ớt Phương à Xin cô hãy giúp tôi Giúp tôi chăm sóc đứa bé này Tôi thực sự xin lỗi cô Vì luôn ganh ghét đố kỵ với cô Nhưng từ lúc cô bị mất tích Mình cũng không đi tìm Tôi nhận ra giữa chúng ta không khác gì nhau Chúng ta đến với mình cũng vì bất đắc dĩ Tôi sống ở đây cũng vì đứa con này Tôi mệt mỏi khi sống trong sự ghẻ lạnh của anh ấy Tôi yêu anh ấy Nhưng không có duyên làm vợ Mong cô thay tôi Chăm sóc đứa con này Chúc cô Sớm có được trái tim của mình Tôi hứa với cô Tôi sẽ coi đứa bé như con ruột của mình Nhưng mà chắc là cô không sao đâu Sẽ sớm qua khỏi thôi. Liên mỉm cười. Sau đó từ từ nhắm mắt lại. Bợ cả. Cô ấy đã mất rồi. Bé gái nặng 2,7 kg. Phương nghe xong buồn bã. Cô thương Liên. Ngay cả đám tang của cô. Mà Minh cũng không có mặt. Không những thế. Anh ta còn thản nhiên đi nghỉ dưỡng. Cùng với mấy em chân dài. Nghĩ tới đó cũng đủ làm Phương chán ghét. Dường như hắn ta xem tất cả phụ nữ Đều là thú vui giải trí qua đường Sau khi liền mất Phương ngày ngày chăm sóc bé thỏ trộm vía con bé ngoan ngoãn Ăn xong là ngủ Rất hiếm khi thấy quấy khóc Đêm hôm đó sau khi cho thỏ ngủ Phương bụng mình khó chịu Cơn đau bụng kéo đến Cô bà, cháu đau bụng quá Hay là cháu sắp sinh rồi Tôi chuẩn bị ngay đây Phương nhanh chóng được đưa tới bệnh viện Gia đình đều có mặt đông đủ Riêng mình thì không nhìn thấy mặt Ông nội tức giận gọi ngay cho mình Mày đang ở đâu cái thằng bất hiếu kia Vợ mày sinh con đến nơi rồi Mà mặt mũi của mày lại không thấy đâu Mày định trọng thức tao Mày định trọng cho tao chết có đúng không Ông nội, ông đừng nóng Phụ nữ ai mà chả sinh con Việc quá gì mà phải làm quá lên Có bác sĩ lo hết cả rồi Cháu bận lắm, chào ông Mày hệ bất hiếu 3 giờ đồng hồ trôi qua Phương đã vượt cạn thành công đưa bé nặng 3,7kg Là một bé trai khó khỉnh Mọi người mừng rỡ quay quần bên đứa bé Chẳng ai hỏi han cô lấy một lời Cũng may có mẹ cô bên cạnh Bà vút ve nói nhỏ với cô Giỏi lắm con gái Mẹ ơi con của con Thằng bé lành lặn chưa ạ Mắt của nó có giống con không ạ Thằng bé lành lặn Khó khỉnh y chang bố nó Vậy à mẹ Y tá đặt đứa bé lên người của cô Cô cảm nhận được hơi ấm từ phòng bé Cô đưa tay sờ má Sờ cơ thể Cô ảo ước được một lần Được nhìn thấy con Chưa bao giờ cô khao khát Được nhìn thấy ánh sáng như bây giờ Nhưng cô nghĩ lại Không nhìn thấy con Có lẽ sẽ tốt nhất Cô muốn thoát khỏi minh Thoát khỏi cuộc sống một ngạt này Nếu không nhìn thấy Thì cô sẽ không đau lòng Khi rời bỏ khỏi đứa con này. Vài ngày sau, Phương chủ động gọi cho Minh. Nói. Chúng ta ly hôn. Ly hôn? Cô muốn về bên người yêu của cô à? Nhờ cô nhắn lại vì hắn ta. Nếu để thằng Minh này bắt gặp, thì sống không bằng chết. Điên rồi. Phương cúp máy. Cô ba đến bên cạnh, nói nhỏ vào tay của Phương. Cậu cả đã cho người đến giám sát. Khi nào đứa bé tròn 6 tháng, thì mỡ mới được rời đi. Thế cũng được, cháu cũng không muốn rời xa thằng bé. Nhưng nghĩ đến anh ta, cháu lại cảm thấy ghê tởm Vì con vì cái mà nhẫn nhịn mỡ à? Phụ nữ chúng ta thiệt thòi là thế. Sau khi biết tin Phương đã sinh con, Phong đã đến đảo, nhưng lại không thể nào tiếp cận được hòn đảo này, bảo vệ canh gác dày đặc. Phong tức giận, nếp cốc rượu vào tường. Mày định dụ tao vào chồng đúng không? Được Tao sẽ đấu đến cùng Chỉ cần thiên chủ Muốn cái gì Chúng tôi nguyện hy sinh Để đưa cô ấy về bên người Cứ từ từ Không được manh động Tôi kể nói cô ấy phẫu thuật mắt Vào tháng tới thì ạ Lần này Anh sẽ đón em về đàng hoàng Phương à Mình đất trên zalo hình ảnh của Phương Chụp cùng với hai em bé Khiến cho anh ta suy nghĩ Đột nhiên một cô gái đi tới Hôn vào môi của anh Anh đang nhìn gì thế? Nhìn vợ con. Để em xem chung, có được không? Mình rút súng dí ngay vào đầu cô ta. đây không phải là việc của cô. Cô gái kia im bật, người run lên từng hồi. Tại biệt thự nhà họ Vương, Phương nhận được cuộc hẹn mồ mắt, nhưng bản thân cô ngay lúc này cũng không biết mình nên vui hay nên buồn. Vui vì được nhìn thấy ánh sáng, được nhìn thấy mặt con, buồn vì phải đối mặt với Minh Người đàn ông vô cảm tàn nhẫn Trong ánh mắt của anh ta luôn ẩn chứa Một thứ gì đó vô cùng lạnh lẽo Bà Thúy ngồi uống trà bên vườn hoa Kính bác nhìn thấy Định quay đi Thì bà Thúy lên tiếng Sao không chào nhau một câu Thấy cô khỏe thế này Là tôi mừng rồi <cười> Thật sao Tôi lại nghĩ khác Tôi không nghĩ rằng anh lại thấy vui Khi biết tôi hết bệnh Anh sai Anh thật sự xin lỗi Anh biết không có gì có thể bù đắp được sai lầm của mình Vậy anh có muốn bù đắp sai lầm đó hay không? Dĩ nhiên là có Sở dĩ tôi tồn tại ở đây Bởi vì con trai của tôi Và bây giờ tôi phải dành cả đời còn lại Để bảo vệ cháu của mình Nhà họ Vương nếu như muốn tốt đẹp Thì tôi đã không đưa Con của tôi về ngoại sống rồi Nhưng chính nhà ngoài đã phá nát Tâm hồn trong sáng của thằng bé còn gì Tiền bạc mà gia đình em kiếm được Điều không chính đáng Tất cả đều phạm pháp còn gì Nếu như gia đình anh không áp đặt Không ép buộc nó đi theo con đường kinh doanh Thì nó đâu đến mức tự kỷ Anh chưa bao giờ hiểu nó Anh chưa biết nó thực sự muốn cái gì Thế còn em Em hiểu con trai mình được bao nhiêu Hay suốt ngày ghen tuông vớ vẩn Mà không quan tâm đến con của mình Chính em mới là người vắt tay lên chán Và suy nghĩ đi Bà Thúy thờ dài Nhưng bà thản nhiên ngồi uống trà Thiền trang của con dâu thứ ba Nhà họ Vương Về mặt bực tức Mẹ, anh cả có con trai rồi Vậy còn kính đức của chúng ta phải làm sao đây Anh ấy phải làm thế nào Còn đúng là vô dụng Khi mà chỉ sinh ra toàn con gái Đừng có nghĩ vậy Con nào cũng là con Mình là con cả Nên có con trai là điều đáng mừng. Không đâu Kính đức nhỡ may chán con Bởi vì con không sinh được con trai Lại đưa cô gái khác về đây thì sao à mẹ? Nó không dám làm như vậy với con đâu. Con đừng có suy nghĩ nhiều. Con lại nuôi nấng mấy đứa nhỏ. Thật tốt là được. thiên Trang nắm chặt tay, nhìn hai cô con gái. Cô ta lo sợ bản thân không sinh được con trai. Thì chồng cô ta sẽ không được coi trọng. Bà Thủy thấy Phương đang ngồi dù hai đứa bé ở ngoài góc vườn. Bà mỉm cười. Em bé ngoan lắm. Trộm vía con nuôi mắt tay. Đứa nào cũng bụ bẫm Vậy à mẹ Tiếc quá Con lại không nhìn thấy Cảm ơn con vì tấm lòng bao dung Nuôi cả con của người khác Dù không chút máu mù Con bé Cũng là máu mù nhà họ vương chúng ta mà mẹ Con bé thật sự rất đáng thương Con muốn dùng tình cảm của mình Để bù đắp cho nó Tội nghiệp con Thằng Minh đợt này nó bận Nên nó chưa về Con đừng buồn nhé Con cũng quen với việc Không có anh ta ở đây Có những chuyện mà con không thể hiểu hết được đâu Con gái à Con và anh ấy đến với nhau cũng vì bất đắc dĩ Nên chuyện chia tay cũng sớm muộn Sau khi con rời khỏi đây Con mong mẹ thay con Chăm sóc cho hai đứa bé Bây giờ nha trước mắt Con cứ yên tâm phẫu thuật Những chuyện khác để sau hãng tính Dạ vâng ạ Lúc này tại Nhật Bản Mình cùng với bậc thầy trong bộ môn kiếm nhật Đấu kiếm căng thẳng, bất phân thắng bại. Cho tới khi mình kề kiếm vào cổ của thầy, ông ngỡ ngàng. Con học nhanh quá, con thật sự xuất sắc hơn ta tưởng. Cảm ơn thầy đã quá khen. Nói xong mình vùng tay, cưa kiếm, xoẹt thẳng vào cổ của thầy. Nhưng bây giờ thì ông đã hết giá trị, tạm biệt. Mình vừa lau tay vừa đi ra cửa, bên ngoài hàng loạt chiếc xe màu đen đang đứng chờ sẵn. Hoàng mặt sèo báo cáo. Ngày mai cô Phương tiến hành phẫu thuật thứ xếp. Mình đang cười chợt tắt nụ cười khi nhắc đến Phương. Có cần gọi cho cô ấy một tiếng không ạ? Không cần. Mình lạnh nhạt bước lên xe. Gái trong xe ngồi chờ và rót rượu sẵn. Mình kéo khóa quần, ôm một cô gái, sau đó bắt cô ta làm tình. Em bao nhiêu tuổi? Dạ 25 Em rất vinh hạnh được phục vụ ngài. Mình cười nhách miệng Lát sau cô gái rời chiếc xe của mình Với vẻ sợ hãi Không mảnh vải, che thân Mình trên tay cầm ly rượu, lướt Zalo Lại thấy Phương chụp ảnh cài lên tóc con Mỗi đứa trẻ một nhánh hoa tú cầu Kèm theo chú thích Mong cho mẹ con Bình yên mãi mãi Mình nhìn ảnh rồi cười cợt mỉa mai Rồi anh ta khựng lại khi nhìn nụ cười của Phương Bế hai đứa bé Ngàn câu hỏi trong vô thức Tôi không thích chúng ta đối diện Tôi ghét nụ cười vô tư của cô minh ôm đầu Và tu hết ly diệu Phương lúc này vào phòng phẫu thuật Vội vàng nắm lấy bàn tay ấm áp của mẹ Mẹ à Con phải cố gắng lên Chúa che chở cho con Bà Lan khóc rừng rưng Khi thấy con được đầy vào trong Bà chợt thương đứa con gái bé bỏng của mình Lấy chồng giàu làm gì Chức to làm gì Khi mà con bé đau khổ nhất Sợ hãi nhất đều không có ai bên cạnh Bà ngồi bên ngoài không ngừng cầu khấn Cầu xin ơn trên Che chở cho đứa con gái tội nghiệp Ba tiếng đồng hồ trôi qua Bác sĩ bước ra từ phòng mổ Ông nhìn bà lan cười hiền Chúc mừng bà ca phẫu thuật rất thành công Cảm ơn bác sĩ Thật sự cảm ơn bác sĩ Bảy ngày sau khi mở băng Phương dần dần mở đôi mắt Cô thấy mờ mờ Sau đó nheo mắt lại và mở mắt ra Cô thấy ánh sáng Và rồi cô thấy mẹ mình Đang ở trước mặt cô Mẹ ơi Con con nhìn thấy mẹ rồi Cảm tạ trời đất Cuối cùng con cũng nhìn thấy rồi Bác sĩ bên cạnh Không quên dặn dò cô Về nhà chịu khó massage mắt Và vệ sinh mắt cẩn thận Người nhà theo tôi lấy thuốc Vâng Con ngồi đây để mẹ đi lấy thuốc nhé Bà Phương vừa mới bước ra ngoài hành lang Thì bà gặp Phong Bà ngạc nhiên vô cùng Cậu đến đây làm gì? Chào mẹ con chỉ muốn gặp Phương Nó giờ là người Đã có chồng rồi Cậu làm ơn buông thả cho nó Con chỉ cần 5 phút thôi Chỉ cần nhìn thấy cô ấy Con sẽ đi ngay Cậu làm gì phải khổ như thế Bây giờ cậu có tiền Cậu muốn bao nhiêu cô gái mà trả được Thế tại sao cứ phải là con gái tôi Nó chưa đủ khổ hay sao Nhưng con yêu cô ấy Mẹ có hiểu không Bây giờ con chỉ muốn gặp cô ấy Con mong mẹ đừng làm khó con Bà Lan đánh bất lực Đề phong đến phòng gặp Phương Trên đường từ sân bay trở về Hoàng mặt xẹo nói với Minh Bợ cả phẫu thuật rất thành công Cậu có muốn đến đấy Để thăm mợ không ạ Không Minh đam chiêu nhìn cơn mưa ngoài cửa kính Anh ta chợt đổi ý Quay xe đến bệnh viện đi, và chuẩn bị cho tôi một lãng hoa tú cầu. Dạ vâng. Mình đi vào bệnh viện, bệnh viện của gia đình nên anh ta bước vào, đã gây sự chú ý. Bên trong phòng, tiếng cổ phong không ngừng, dày vò phương. Bỏ hắn đi, hắn vứt bỏ em. Anh biết mà, anh biết tất cả, chỉ là anh không thể đến gần em được. Tôi xin anh đấy, anh tránh xa tôi ra, tôi mệt mỏi lắm rồi. Phòng với tay ôm lấy Phương Khi mà cô đang ngồi trên giường bệnh Nhưng tại sao Anh mới là người thật lòng yêu em Sao em không nhận lấy tình cảm của anh Tại sao em phải khóc lóc Vì một người không xứng đáng như hắn chứ Buồn ra Tôi không yêu ai cả Tôi chỉ yêu bản thân của tôi mà thôi Em đang buồn Anh thấy điều đó Và hắn ta không cần em Và tôi cũng không cần hắn Tiếng cạch cửa Mình bước vào Trên tay đang cầm một bó hoa Phương trên bờ vai của Phong Nhìn thẳng vào Minh Khi trên tay anh ta ôm một bó hoa cầm tú cầu Ánh mắt của Minh sắc bén nhìn Phương và Phong Mẹ của Phương Đi vào vội vã xua tay Phong ra đây cô bảo Đây là Minh, chồng của em Phương Mình cúi chào mẹ vợ Phương ghi tay ở cổ của Phong Nói nhỏ bên tai Đừng làm điều dại dột Nếu không chúng ta đều chết Phong cười nhà sau đó vỗ vào vai của Phương Cố gắng bình phục nhé Lần sau Anh sẽ đến thăm em Phong quay qua cười nhẹ Đưa tay ra và bắt tay với mình Chào Minh Anh là Phong Anh họ của Phương Nghe tin con bé sáng mắt Anh đến đây để chúc mừng cho nó Vậy sao Bà Lan kéo tay của Phong Dạ cô bảo Lâu rồi mới gặp lại cháu Vợ con cháu dạo này có khỏe không? Mình nhếch hàng lông mày khi phong lướt qua Còn Phương thì tay run Nắm vào chăn thật chặt Mình đặt bó hoa lên bàn Rồi kéo ghế ngồi sát Phía cạnh giường bệnh Chúc mừng Cao phẫu thuật thành công Tôi cũng rất vinh dự Khi được cậu cả tới đây thăm hỏi Dạo này lời nói của cô có vẻ sắc bén nhỉ Tên người yêu của cô Hắn đã tìm tới chỗ cô chưa Nhắn với hắn là tôi sẵn sàng Mời hắn một bữa tiệc đẫm máu. Tôi không có người yêu nào cả. Anh đừng có suy diễn linh tinh. <cười> suy diễn á? Vậy kẻ bất chấp tất cả cướp cô đi. Không yêu cô thì là gì? Là bạn bè à? Tôi không biết bọn họ là ai. Tôi mệt rồi. Tôi cũng muốn đôi cò với anh. Xem kìa, cô đúng là biết nói dối. Dù sao giữa tôi và cô cũng chả có gì. Ngoài thằng bé. Nên tôi nhắc cho cô nhớ. Thằng tình nhân của cô nợ máu thì phải trả bằng máu. Ok, nếu không tìm ra hắn thì người bị tôi hành hạ đầu tiên chính là cô đấy. Biết chưa? Mình hồn phốt lên máu của Phương. Anh ta cười đều rồi bước ra ngoài. Anh ta nói với tên mặt dẻo. Tao muốn có danh sách anh em họ của cô ta trong vòng 10 phút bao gồm hình ảnh và tuổi tác. Vâng, thưa sếp. Tại nhà họ Vương ông nội kính nam ngồi bế đứa cháu trai. Thằng nhỏ, <cười> kia kìa, nhìn kìa, đúng là chúc mừng cho mẹ nó, mẹ nó mổ mắt thành công rồi đấy. Dạ vâng, mợ cả đúng là tốt bụng khi nhận nuôi bé thỏ. Ta cũng già rồi, có lẽ cái cơ người này đến lúc giao cho thằng Minh cai quản, vật lộn trên thương trường mấy chục năm nay cũng mệt, giờ ta chỉ muốn an hưởng tuổi già. Thiên Trang từ xa nghe như vậy, liền nổi lòng ganh ghét. Không bao giờ có chuyện đó. Cô ta chuyện này kể ngay cho chồng kính đức thản nhiên Vậy á Sao anh có vẻ điểm nhiên thế Thế chả nhẽ anh chấp nhận để anh ta thử hưởng toàn bộ cơ ngơi này sao Đó là điều hiển nhiên Anh ấy là con trưởng Lại sinh được cháu trai Nên chuyện anh ấy thừa kế là điều đương nhiên Anh yên rồi sao Vậy còn em, con của chúng ta Anh tính thế nào Chúng ta tự lo được Không, anh mình có bao giờ quan tâm đến chuyện làm ăn của ông nội đâu Từ trước đến giờ tất cả đều một tay anh lo cơ mà. Tại sao anh lại chấp nhận để anh ta thừa kế? Mẹ chỉ còn mỗi mình anh. Anh không nghĩ đến em. Anh phải nghĩ đến mẹ chứ. Mẹ vẫn sống rất tốt. Em đừng làm quá lên. Anh bị điên sao? Anh không điên. Em ấy, em biết tính anh mình rồi đấy. Em muốn anh đối đầu với một kẻ máu lạnh như anh ấy sao? Với anh mà nói, cuộc sống như bây giờ là tốt lắm rồi. Anh không muốn chỉ vì lòng đố kỵ Mà đánh mất tất cả đâu Tại Nhật Bản Con gái của thầy giáo dạy kiếm cho mình Không ngừng khóc lóc Hắn ta có còn là con người không Đến đi con Cậu ta là con nuôi của ngài Tatsuki, Là bang chủ xã hội đen lớn nhất Nhật Bản Chúng ta không thể làm gì cậu ta được Giữ được cây mạng này Là may mắn lắm rồi con à Không được Con phải gặp hắn ta nói chuyện cho ra nhé Không được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 Nhưng mà thật sự là bây giờ không biết phải nói như thế nào bởi vì đúng là tình yêu nó oan trái quá. Khi mà cái anh chàng tên Phong kia lúc đầu thì Tâm An cứ tưởng là người tốt nhưng mà sau khi mà lắng nghe xong tập chuyện ngày hôm nay thì biết rằng tình yêu nó khiến con người ta trở nên mù quáng trở nên thủ đoạn, trở nên xấu xa trong mắt một người nào đó. Giống như bây giờ Phương nghĩ rằng Phong là người đã giết chết bố của cô và cô luôn tìm cách để trả thù nhưng mà Phong lại đem trái tim của mình trao cho cô, yêu cô và không màng đến bản thân của mình sống chết ra sao. Tại sao lại oan trái đến như vậy? Và rõ ràng là Phương có con với Minh rồi, nhưng mà Phong vẫn luôn luôn mong ngóng cô quay về bên anh. Tình yêu này là tình yêu gì? Có phải là tình yêu chết chóc hay không chứ? Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 4 của câu chuyện này. Tâm an hy vọng rằng là sau khi mà biết được rằng mình có một đứa con trai kháu khỉnh, thì Minh sẽ thay đổi. Sẽ yêu Phương, trao cho cô một danh phận, và có thể